các bạn đang nghe tại đọc truyện audio và nghe theo lời của thầy đinh khải thằng a sinh bấy giờ nước mắt rưng rưng mếu máo mà quỳ sụp xuống trước bà con dân bản lệ như thế sao mà khóc lóc xúc động không thôi Hết tập 1 Kính thưa quý vị và các bạn Tác giả Quỷ Nhân đã vẽ cho chúng ta xem Một cái bức tranh vùng sơn cước đã Rất là nhiều điều thú vị Đúng không ạ? Những cái à, à, Cuộc sống Nó rất là đẹp Nó rất là hoang sơ à, Nhưng bên cạnh đó Thì nó cũng có những cái Điều nó rất là quái oăm. Những cái bùa phép rất là đáng sợ Và có cả những cái bối cảnh của cái giai đoạn cũ khi mà uh, người ta vẫn còn đang ở cái chế độ áp bức của thực dân Pháp. Và thực dân Pháp đặt ra cái, cái vai vế quan cai quản là thống lý, thống phán. Thì cái đặc trưng, đây là cái tên gọi quan uh, của cái người dân tộc, mà đồng bào dân tộc Mông. Người ta gọi, các bạn có hình dung nó dạng như lý trưởng của một làng ở dưới xuôi. Thì đây là, là, là, là thống lý của một bản người dân tộc dưới thống lý thì là thống phán thì thì đây là cái tên gọi như vậy các bạn thấy rất là quen thuộc ở trong uh, chuyện vợ chồng a phổ đúng không ạ thống lý ba cha thì ở đây là thống lý điếu còn thống phán nữa ok chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái cái thầy bùa này sẽ trả cái ân cái oán là sao và đằng sau đó thì nó còn những cái điều huyền bí gì của cái núi rừng nữa xin chào và hẹn gặp lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net